con Cương thi này hung bạo, nó xé xác bà roi, xé xác mỏi ra thành trăm manh, ăn tim uống máu. Nhất quyết chú mày phải nghe theo tao, nếu không thì chết, không còn một ai đâu. Bản này tao có tìm trong sách diệt cường thi nhưng không có. Ai... Vấn đề lôn lắm rồi, giờ đây tao không biết cách diệt trừ nó. Thì khác nào là mò kim đầy bê. Đám người dân nghe vậy thì biến sắc, nhìn nhau, mắt trợn trừng không tin nổi. Một người trong đó đi lên. Già ơi, thế có thật như thế không? Già không biết cách diệt nó, thì bây giờ phải làm sao bây giờ hả Già? Đôi mắt của Già trầm tư nhìn vào khoảng không vô định, đoạn thở dài não rồi. Tao sẽ tìm cách cố gắng, bây giờ có việc cho tất cả mọi người.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 đám dân lặn nghe xong cũng không ai nói gì cũng không ai dám thắc mắc liền vội vàng túa đi làm theo những việc giả đã định bởi vì trong tâm thức của mỗi người ở đây thì từ bé họ đã biết già làng là hiện thân của trời của thần ông nói không nghe đến lúc chết không về được với giàng thì có mở khổ có tiếng xe máy rồ ga chạy lên bành bạch bành bạch Chẳng bao lâu chú Hà Nây đã đi lên xuất hiện. Mọi người cũng mặc kệ chú, bắt đầu làm việc của mình. Chú Hà Nây thấy mọi người vừa mới lên đã tản ra liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vội vàng lạch bạch chạy theo giả vào trong nhà. Bên ngoài khi mọi người ai đã vào việc nấy, đám cây cối tươi tốt ở dưới gầm nhà sàn chẳng mấy chốc đã được đàn ông. Thanh niên chai trắng chặt sạch, lôi ra tuốt sạch lá. Mỗi cây chỉ to như cái ngón tay cái.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 Đoạn nói, bây giờ trong mày chở hết những thứ này vào, chồng buôn cho tao. Rồi à, ai về nhà nấy, tránh để không ai phải chết nữa. Ai có xe, mang hết đi chở, nhanh chứ không trời tối. Nhờ. Mọi người nghe già làng nói, nhanh chóng đứng dậy, dăm dấp làm theo. Từng bao gạo được chất lên xe, tấm lưới và cả hai con chó